Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio đà Chương 9 Tối qua, Bảo Lâm ngủ không yên giấc, nàng cứ mãi nằm mơ, khuôn mặt của cha mẹ, em trai, bác sĩ như cứ dần dần trước mặt. Bảo Lâm quay về 6 năm về trước, lúc bác sĩ chung thảo luận với gia đình là nên giải phẫu Bảo Hòa hay không. Mẹ thì cương quyết phản đối, cha lưỡng lượng, chỉ có một mình Bảo Lâm là đồng ý. Vì Bảo Lâm hiểu, nếu không giải phẫu, thì sớm muộn gì Bảo hòa cũng chết, chết một cách đau đớn. Giải phẫu may ra còn có hy vọng. Thế là, Bảo Lâm phải chịu biết bao đai nghiến của mẹ, và còn nhiều điều dùng dập khác xảy ra đối với nàng. Bảo Lâm trở mình trời nóng quá, lại không có một chút gió, khắp người mồ hôi như tắm bảo lâm lấy tay vuốt tráng trở gói ru giấc ngủ giấc ngủ chập chờn và cơn ác mộng khác lại ập đến những khuôn mặt mới lại xuất hiện tạ thắng Trúc vỉ từ Tâm, la dụng chi trâm bảo lâm khổ sở lắc đầu xua đuổi trưa nay tôi sẽ đến đón em không được trưa nay tôi có hẹn có hẹn thôi tôi đi vậy rồi tạ thắng đóng tầm cửa lại đóng thật mạnh chiếc xe lao vút Bảo Lâm ngẩn ngơ nhìn theo. Nhưng quái ông âm thai, trưa hôm ấy, từ tâm nào có đến, một thanh niên tham chơi, đầu có nhớ tới lời hứa. Bỗng có tiếng reng reng, Thật vậy, tiếng reng rất to. Bảo Lâm giật mình tỉnh giấc, mới biết điện thoại kêu vàng. Điện thoại kêu trong đêm, một điều tối kỳ. Còn mau, có thể là mẹ thích giấc, nhưng điện thoại lại thiết kế cũng vì mẹ thôi. Bác sĩ đã từng cảnh cáo Bảo Lâm rằng. Trong nhà có người bệnh như mẹ thì cần phải có điện thoại, để bất cứ giờ phút nào, bất cứ tình huống nào cũng có thể liên hệ với bệnh viện, với bộ phận cấp cứu Điện thoại là sợi dây liên hệ sống còn. Bảo Lâm nhổm dậy nhắc ống nghe, nhìn vào đồng hồ. Mới 5 giờ 10 phút sáng, sao lại có điện thoại sớm thế này? Với giọng ngái ngủ, kèm theo hơi bực dọc, nàng hỏi. Alo, ai đấy? Bảo Lâm phải đấy phải không? Một giọng nói thật trẻ thật quen thuộc, Bảo Lâm giật mình hoàn toàn tỉnh hẳn. Từ Sam, Từ Sam đáp giọng nói có vẻ đặc biệt. Vâng, tôi đây, xin lỗi Lâm nhé. Có chuyện gì thế? Lâm có thể ra ngoài một chút được không? Ngay bây giờ à? Từ Sam nói. Phải, tôi đang ở ngoài đây trạm điện thoại công cộng trước ngõ của Lâm đấy. Bảo Lâm ngạc nhiên. Ngay đầu ngõ, cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Biết chứ, 5 giờ mười phút sáng, tôi đã lái xe đi suốt đêm từ Nam Sang về đây. Từ Nam Sang, cậu nói gì thế? Từ xăm nói như vang sinh. Thì Lâm ra đây đi, ra đây đi, tôi sẽ kể hết mọi thứ cho nghe. Điện thoại công cộng một bích tông chỉ sử dụng được có 3 phút, tôi chỉ có hai cái ở đây thôi, tôi chờ nghe được rồi tôi ra ngay bảo lâm vội đặt ống nghe xuống hất chăn qua một bên nàng bước xuống giường vội vã rửa mặt hai chiếc rót vàng phiền nâu vết thương trên tay đã lành để lại chiếc thẹo lớn giống như con rít nằm vắt ngang trên tay bất giác bảo lâm nhớ đến cái hôm từ tâm trễ hẹn không đến mới đây mà đã hai tuần không gặp mặt từ tâm bảo lâm cắm cúi bước ra cửa khép cổng lại Nàng thấy ngay Từ Sâm đang đứng đợi dưới một cột đèn đường, bên cạnh anh chàng là một chiếc xe du lịch. Bảo Lâm ngạc nhiên hỏi, xe của ai thế? Từ Sâm mở cửa xe và nói, xe của tôi, chị cả và chị hai hùng lại mua cho. Lâm lên xe đi, chúng ta nói chuyện trên xe tiện hơn được chứ? Bảo Lâm ngoan ngoãn chui vào xe, mùi nước hoa nực nồng. từ tới giờ, Bảo Lâm chưa sử dụng nước hoa. Nên không biết đây là loại nào, có điều của rất quen thuộc. Đương nhiên không phải là của chị em nhà họ Ngô rồi. Tuy con nhà giàu, nhưng Thí Bình và Thỉ Du ít khi sử dụng đến mùi thơm nhân tạo. Vậy thì Bảo Lâm chợt hiểu chỉ có Di Trâm thôi. Bảo Lâm nghĩ, từ lúc giới thiệu Di Trâm cho Từ Sâm là Bảo Lâm không còn thấy Từ Sâm đón nặng nữa. Bảo Lâm quay lại, khẽ liếc về phía Từ Sâm. Không mặt anh chàng Rầu rầu, tại sao vậy? Bị Di Trâm trứng giỡn đem ra làm trò đùa ư. Có lẽ Từ Tâm đã ném mùi mèo vần chuột. Bảo Lâm cắn nhảm môi yên lặng. Bên ngoài cửa xe, trời đã sáng, sương mù đang tan. Bảo Lâm nghĩ hôm nay có lẽ nắng ấm, một ngày đẹp trời. Từ Tâm không nói gì hết, đột nhiên nổ máy xe. Bảo Lâm ngạc nhiên. Ô, có làm gì vậy? Cậu định đưa tôi đi đâu? Từ Tâm hơi chau mày nói. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ vắng người một chút. Yên tâm, tôi không để Lâm trễ giờ dạy đâu. Tôi sẽ đưa Lâm trở về trường trước 8 giờ. Bảo Lâm nhìn từ xăm cười cười. Thứ bảy tuần trước là đã nghỉ hè rồi. Tôi không cần phải đến trường nữa. Sao dạo này đầu óc cậu để ở đâu vậy? Từ xăm nhìn Bảo Lâm bức rứt. Thế à, tôi nghĩ là tôi bận quá không để ý gì hết. Lại sai lầm, lại lỡ hẹn. à Vết thương hôm trước của Lâm lành chưa. Bảo Lâm nhìn thẳng về phía trước. Lành rồi, chỉ cần thời gian và biết cách chữa trị là mọi vết thương đều lành. Từ xăm nhìn xuống tay Bảo Lâm, đồng ý nhưng dù sao vẫn để lại vết thẹo. Bảo Lâm thấy tức cười, nàng cảm thấy trong lời nói của hai người vừa rồi như có chất chứa một ẩn dụ. Từ xăm ngừng bên cạnh một hồ nước. Ở đây cảnh trí hoang vu, cây cỏ rậm rạp ngoài tiếng chuông chùa vọng lại và tiếng chạy róc rách đau đỏ hầu như không còn gì nữa hết bảo lâm mở cửa xe không khí thoáng hơn nhìn dáng từ tâm có vẻ đau khổ bảo lâm hỏi cậu gọi tôi ra đây làm gì tôi nghĩ là tôi vừa phạm phải một tội lỗi khó tha thử. sao từ tâm nói cúi đầu xuống trưa hôm qua di y trâm đến tìm tôi Lâm cũng biết là mấy hôm nay, Trâm cứ đến tìm tôi, khách gọi dây nói đến công ty lại trực tiếp tới nhà. Chúng tôi thường dùng cơm chung, thoảng cáo nhau đi khiêu vũ. Trâm nhảy rất khá, điệu nào cũng biết hơn cả tôi. Bảo Lâm nói, Vâng, ai dưới Trâm thì tôi biết, cậu ấy rất lịch thiệp, lanh lợi, có nghệ thuật giao tiếp, tôi nghĩ có lẽ anh đã có được những ngày vui vẻ. Từ xăm thành thật nói, Vâng, có một lúc như thế. Nó giống như khi ta uống rượu hay hút thuốc nhiều, chợt nhiên thấy mọi thứ đều như bay bổng, mơ mơ màng màng và quên bẵng hết mọi thứ, như quên chuyện hứa đưa Bảo Lâm đi thay thuốc cho vết thương. Bảo Lâm khẽ nói, tôi có trách gì cậu chuyện đó đâu, và lại tôi cũng đoán được có chuyện gì rồi. Bảo Lâm chật nhiên cảm thấy buồn buồn, chính vì nhờ cái hẹn của từ tâm mà nàng đã từ chối được cái hẹn khác. Ngay từ khi Di Trâm xuất hiện, Bảo Lâm đã linh cảm chuyện này sẽ kéo theo nhiều phức tạp, vì không có người đàn ông nào Di Trâm muốn mà thoát khỏi tai nạn. Bảo Lâm không phải buồn vì mất từ sam, đang chỉ buồn một chút vì tự ái bị tổn thương, có lẽ đó là một phần tự ganh tị rất đàn bà. Bảo Lâm tình thật bình thản nói, Cậu không cần phải xin lỗi tôi, tôi xem cậu như một đứa em trai, chỉ cần cậu sống vui vẻ, thoải mái là tôi rất vui rồi. Từ xăm trừng mắt nhìn Bảo Lâm, Lâm nói thật đấy chứ? Dĩ nhiên là nói thật. Từ xăm yên lặng ngã người ra sau ghế, mắt nhắm lại rồi thở dài. Bảo Lâm không hiểu, hỏi, Cậu làm sao thế? Hôm nay cậu có vẻ lạ quá. Từ xăm cắn răng, Tôi đã mong là khi gặp tôi, Lâm sẽ lớn tiếng nhíp. Lâm phải tức, phải cho tôi một tắt tay hay một quả đấm, vậy mà thất vọng quá. Lâm lại còn chúc mừng cho tôi. Bảo Lâm cười nhạt. Tôi đâu phải trẻ con, vả lại, từ xăm, cậu có quyền hưởng thụ niềm vui tuổi trẻ của cậu, cái đó không có gì xấu cả. Thế Lâm có biết tôi từ đâu về không? Bảo Lâm nói ngay. Thì từ năm sang, cậu đã cho tôi biết ban mãi ít ra cũng phải. Từ xăm cướp lời. Bốn tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đồng hồ. Vậy cũng có nghĩa là cậu phải chạy từ giữa khuya. Đúng thế, trời nóng quá, chúng tôi đến 5 sàn bời. Rồi trời tối, cô ấy bảo là trường quá nguy hiểm và ban đêm nên khiến tôi ngủ lại, chúng tôi mướn một ngôi nhà nhỏ. Tôi cũng không ngờ, nó lại chỉ có một phòng. Tôi định mướn thêm một căn phòng khác, cô ta nói là cô ta sợ mà. Thế là, thế là, ồ, oh, tôi không biết nói như vậy có là đúng không. Vì thực ra, cô ấy cũng đã khuyên bảo tôi nên giữ gìn, nhưng tôi không cầm chế được, tôi không giữ được mình, rõ ràng là tôi thất bại. Sau đó, tôi thiếp đi rồi tỉnh dậy, có lẽ khoảng 12 giờ khuya. Tôi mở mắt ra nhìn, thấy Trâm ngủ mà vẫn cười một nụ cười chiến thắng. Tôi ngồi dậy và chợt hiểu ra, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu. Tôi biết một cách rõ ràng là tôi chỉ là một thằng con nít mới lớn, một thằng ngu bị người ta đem ra đùa như một thứ đồ chơi tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra có phải vì tình yêu không rồi tưởng mình trả lời không không phải hoàn toàn không phải nhất là khi tôi ngồi dậy nhìn dáng cô ta nằm tôi chợt thấy kinh tởm xấu xa làm sao một người đàn ông trước khi ôm một người đàn bà trong vòng tay họ khao khát mê hoặc nhưng khi đã đạt được mục đích rồi lại thấy ghê tởm như vậy là sao tại sao Có một điều tôi hiểu rõ hơn ai hết là tôi đã trúng kế. ngay vậy, chắc cũng không công bình lắm. Ai bảo tôi nhảy vào, chính tôi cơ mà. Tôi chật thấy gây tởm chính mình. bảy lâu nay, tôi cứ ngây thơ tự hứa đã cố gắng giữ mình. Tôi đã giữ được như vậy, phần lớn vì bản tính nhút nhát rụt rè. Vì tôi tin tưởng là linh hồn và thể xác là một, phải giữ cho nó thần khiết. Thế mà tội qua, tôi đã để cho mọi thứ bị hủy hoại hết. Tôi vừa giận vừa tức, tôi đang bị mặc cảm thầm tội, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể chung đụng dễ dàng như vậy. Thế là, tôi đánh thức cô ta dậy, bảo mặc quần áo vào và lái xe một bạch về đây. Bỏ cô ta ở nhà cô ta và chạy đến tìm Lâm ngay, tìm Lâm để nói hết. Bảo Lâm nhìn từ xăm, câu chuyện chàng kể làm nàng đỏ mặt. Sao lại kể chuyện này cho tôi nghe để làm gì? vì Lâm đã từng nói là tôi chưa trưởng thành. Thế à? Bảo Lâm bối rối, trong khi từ xăm có vẻ thành khẩn. Lâm nói đúng đấy, tôi không cưỡng lại được thử thách, cám dỗ, tôi chỉ là một đứa con nít mong là Lâm hãy tha thứ cho tôi, thông cảm những bồng bột của tôi. Bảo Lâm ngồi yên, hướng mắt về con suối nhỏ, tiếng nước chạy róc rách. Bảo Lâm thấy thật bình thản Cậu xăm, cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Lâm nói thế là sao? Cậu nói mấy chuyện đó cho tôi nghe, rồi cậu lại yêu cầu tôi tha thứ. Cậu nghĩ tôi là cái gì của cậu chứ? Từ xăm ngần ngừng một chút nói. Tôi biết là Lâm đã từng biết từ lâu là tôi xem Lâm như... Bảo Lâm vội cắt ngang. Cậu đừng đề cập đến hai chữ tình yêu nhé. Bằng không, cậu phạm phải lỗi lầm lớn khác như cậu đã phạm tối qua, cậu sẽ ân hận đấy. Từ xăm mở trừng mắt trong khi bảo lâm tiếp. Cậu hãy nghe tôi nói điều này. Cậu xăm, cậu chứ phải là đã yêu tôi. Tôi nói chữ yêu đúng nghĩa giữa hai người, trai và gãi đấy. Cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ coi đúng không. Cậu kính trọng tôi nhiều hơn là yêu tôi. Và tôi đã lắng nghe cậu giống như một tín đồ thiên chúa đi xưng tội. Còn tôi là linh mục, chuyện đó không phải là tình yêu. Từ xăm bực dọc. Bảo Lâm cô, Bảo Lâm cắt ngang, hãy để tôi nói hết, cậu xăm, tôi cho cậu biết tôi là người đã yêu và được yêu. Mặc dù mối tình đó không kéo dài được bao lâu, nhưng phải nói cho cậu biết là lúc đó chúng tôi yêu một cách rất thật lòng, rất say đắm. Tình yêu trai gái không phải chỉ là sự nhung nhớ lẫn nhau, mà còn là sự ngưỡng mộ, âu yếm, chăm sóc, mê hoặc. Phải có cả cái nhất nhật bất kiến tam phu thề. Còn cậu, cậu có những cái đó với tôi đâu? Từ xâm ngẩn ra thật lâu mới miễn cưỡng nói. Làm sao Lâm biết là không có? Nếu có, cậu đâu chỉ để cho trăm lôi cúng một cách dễ dàng như vậy. Bảo Lâm thở dài nói tiếp. Nếu có, tim cậu còn chỗ đâu để chứa đựng thêm bóng hình khác? Cậu đâu thể xa cách tôi Những hai tuần lễ mà không màng nhớ đến Trong khi người ta yêu nhau Một ngày không gặp mặt Như ba năm xa cách kia mà Từ xăm vội đáp Lâm phải biết là tôi bị mê hoặc, Một sự mê hoặc nhất thời Không phải là tình yêu Và chính vì thế mà tôi mới xin Lâm tha thứ cho Bảo Lâm nói Tôi thì tha thứ cho xăm từ lâu rồi Tôi nói những điều đó ra Không phải để trách bóc xăm Mà chỉ để giải thích thế nào là tình yêu Cậu xăm Cậu còn quá ngây thơ Đơn giản và hiền lành quá. Cậu chưa yêu Nên chưa hiểu cặn kẽ thế nào là yêu Cậu tưởng là cậu đã yêu tôi Thật ra thì tình cảm mà cậu dành cho tôi Chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm Bao trùm Mà xăm đã dành cho thí bình Thí du và thí tâm Khác một chút Và tôi không phải là chị em ruột của cậu Nói khác đi Tình cảm đó như một sự pha trộn giữa tình chị em và tình bạn chỉ có thế thôi. Cậu nghĩ cho kỹ sẽ thấy ngay. Trong quá trình trưởng thành của mỗi người đều có một số bí mật. Những bí mật đó không tiện kể lại cho cha mẹ. Chị em nghe, chỉ có thể kể lại cho bạn bè. Và tôi, tôi là một người bạn được tâm coi như là tốt. Cậu đã coi tôi như một thứ tri kỷ và không giấu diễm gì tôi tự xăm cúi đầu nhìn chiếc tay lái trước mặt lòng bâng khuâng lời nói của bác lâm có cái gì rất đúng mà không đúng không hiểu sao tự xăm lại thở dài tóm lại là trong bác lâm tôi chẳng có lấy một kỷ lô nào cả lâm không dành được cho tôi tí tình cảm nào cả ư bảo lâm đỏ mặt nói một cách thật lòng không hẳn vì có lúc cậu đã làm cho tôi cảm động đấy chứ bao giờ thế Lúc mà, thôi, không thể nói đâu. Bảo Lâm lắc đầu nói, Nếu có cái lốc đó đi chăng nữa thì tôi cũng nghĩ cậu, nghĩ là cậu, cậu rất, cậu yêu rất buồn nhiệt nhưng đơn giản. Tình thương của tôi dành cho cậu còn cao hơn cả tình yêu. Nghĩa là tôi đã làm cho nó bị tan vỡ. Không, thế mới đúng, tình yêu khác với sự cảm thông và thương hại bảo lâm chợt vỗ nhẹ lên đùi tự xăm nói cậu xăm cậu nghe tôi nói này thế nào bảo lâm ngập ngừng nói tốt nhất cậu nên tránh xa trăm một chút tôi sợ là sợ gì sợ là cậu sẽ trở thành một con cá béo cậu không thấy là cô ấy đang thả câu sao đừng để bị mắc câu tôi sợ cậu không đủ bản lĩnh trước sức cám dỗ của cô ấy tự xăm có vẻ rầu rĩ Bảo Lâm cười khuyến khích, đừng có nản như vậy. Tôi dám cá là một ngày nào đó sẽ có một cô gái làm cậu thật sự siêu lòng và bây giờ cậu sẽ hiểu thế nào là tình yêu. Lúc đó cậu sẽ cảm ơn những điều tôi nói hôm nay. Thật đấy, cậu xem à, ngày đó rồi sẽ đến. Từ xăm cắn môi yên lặng, Bảo Lâm nhìn vào đồng hồ, nhanh quá, mới đây mà đã chín giờ rưỡi. Nàng giật mình, có lẽ ở nhà cha đang lo. Không biết Lâm đi đâu. Nàng vội vỗ lên tay Từ Sâm nói. Nhờ cậu đưa hộ tôi về nhà, bằng không. cha tôi không biết tại sao tôi đột nhiên bị mất tích thì nguy quả. Từ Sâm thở dài cho xe nổ máy. Trên đường về, cả hai không nói với nhau lời nào cả. Thỉnh thoảng, Từ Sâm có liếc sang Bảo Lâm. Nàng ngồi đấy nghiêm nghị, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bảo Lâm nói đúng. Rõ ràng là chàng đã ái mộ, chiêm ngưỡng, sùng bãi quá, nhưng cái đó không hẳn là tình yêu. Chật nhiên, từ xăm có cảm giác như mình giống như con nhộng, Qua một đêm mà mọi sự đã đổi khác, nhộng đã biến thành bướm. Bảo Lâm đẹp, trang nhã, đứng đắn, còn Di Trâm. Trâm giống như một thực tế lôi cuốn, đòi hỏi thỏa mãn. Nếu so sánh cả hai, thì rõ ràng Di Trâm phải như phần xác, còn Bảo Lâm là phần hồn. Xe đã chạy tới hẻm nhà Bảo Lâm, đột nhiên nàng đưa tay ngăn lại, Bảo Lâm nói, cậu hãy ngừng xe ở đây. Từ xăm không hiểu nhưng cũng thắng lại chàng hỏi, chuyện gì thế? Từ xăm hướng mắt theo cái nhìn của Bảo Lâm, trước cửa nhà nàng có một chiếc Mercedes màu đen. Chuyện gì xảy ra thế? Bà mẹ Bảo Lâm trở nặng, xe để đưa đi bệnh viện ư, nhưng nếu thế tại sao sử dụng xe Mercedes? trong lúc từ xăm còn vân vân không hiểu chuyện gì thì bảo lâm đã bước xuống từ xăm không yên tâm lái xe tắt vào lề rồi cũng bước theo đến gần từ xăm mới thấy trên xe còn có một bác tài mặc đồng phục trắng ai vậy không lẽ một tài có má mặt nào đến tìm bảo lâm cửa mở rộng bảo lâm bước tới gần và bác tài xế rồi lách mình vào trong không hiểu sao bảo lâm thấy tim như đập mạnh vừa vô nhà Bảo Lâm đã thấy cha đừng nói chuyện với Trúc Vĩ. Hôm nay, Trúc Vĩ mặc áo trắng, tóc sỏa dài, nàng đang đứng quay mặt vào trong nhà, nên không thấy Bảo Lâm. Nhờ ông nói lại với cô giáo là con có đến đây, con sẽ mang thêm nhiều hoa nữa cho cô giáo. Bây giờ, Bảo Lâm mới để ý thấy rằng tấn đầy hoa, từ cúc, thực dược, mãn đình hồng, tiên đoan, cả kim trảng hoa nữa, Bảo Lâm gọi. Trúc Vĩ. Trúc Vĩ quay đầu lại mắt long lanh, cô giáo. Lập tức, cô bé bước tới nắm chặt tay Bảo Lâm với nụ cười. Em cảm ơn cô, cảm ơn cô vô cùng, nhưng tại sao cô không đến nhà em chơi? Mặc dù cô không còn dạy, nhưng em vẫn nhớ cô quá. Không phải chỉ một mình em mà cả nhà em đấy, nói nè, vũ ngô nè. Cha em bảo mang một số hoa này đến cho cô, người nói đừng quên chậu kim trảng hoa đấy. À, Bảo Lâm nhìn hoa với một chút cảm xúc lộ hẳn lên mặt. Trúc Vĩ đã mang mấy chậu hoa đến trước mặt nàng. Trong đó có một chậu hoa có lá như cỏ nhưng lại màu vàng anh. Trúc Vĩ đặt chậu hoa này cạnh chậu hoa kim trảng và nói Đây là chậu kim ngũ thảo. Cha Bảo em mang đến cho cô. Không hiểu sao cha em đã tìm được ở đâu một quyển sách nói về hoa. Cha bảo. Kim Ngũ Thảo tượng trưng cho sự cao ngạo Còn Kim Trãn Hoa lại có nghĩa không tốt Nó tượng trưng cho sự biệt ly Lúc đầu cha nói Thôi đừng đem cho cô Kim Trãn Hoa Nhưng sau đó không biết suy nghĩ thế nào Người lại bảo em mang theo Nhưng dặn là đặt Kim Ngũ Thảo và Kim Trãn Hoa cạnh nhau Em không hiểu cha làm vậy có ý nghĩa gì Em hỏi thì cha nói Cha muốn xin lỗi cô Và nếu cô nhận cả hai chậu hoa này, có nghĩa là cô đã chấp nhận lời xin lỗi đó. Giọng nói của Trúc tỷ líu lo như chim. Vậy thì cô nhận đi nhé. Cô biết đấy, cha em tuy hơi cao ngạo nhưng ông ấy rất tốt. chưa bao giờ em thấy cha chịu xuống nước xin lỗi ai cả. Nhưng với cô thì hoàn toàn khác. Cô là một ngoại lệ, như vậy đủ thấy tình cảm của cha dành cho cô như thế nào rồi. Cô đừng nhận cha em nữa nhé. Bảo Lâm ngẩn ra, thật sự ngẩn ra, nàng nhìn hai chậu hoa trước mặt, đều đó có nghĩa là giả biệt nhé, cao ngạo. Bảo Lâm nhìn Trúc Vĩ, lòng chợt bối rối, giả biệt, cao ngạo, ông ta muốn gì? Luật sư Thắng đã thấu hiểu ý nghĩa của ta, thấy được cái thái độ phản kháng của ta từ trình thượng của ông ấy. Xin lỗi, ông ta mà cũng biết xin lỗi nữa ư. Không, sự cao ngạo là một chứng bệnh bất trị rõ ràng như thế và cũng chính vì thế mà luật sư mới phải trút vỉ đến đây bàn tay trút vỉ vẫn nắm lấy tay bảo lâm chiếc áo dài thước tha của cô bé bài bài trồng giỏ mái tóc dài đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn bảo lâm với sự thịt thủ. cô không dẫn ba em nữa chứ cô nhận cả hai giọng hoa kia nghe bà nói chỉ cần em mang đến là chắc chắn cô sẽ không từ chối tại sao vậy Bởi vì, Trúc Vĩ kéo dài dòng, nói một cách thỏa mãn. Vì cô tốt, cô yêu em, cô không muốn em mãi va đầu vào thất bại. Bảo Lâm giật mình, nhìn khuôn mặt nây thơ của cô bé mà yên lặng. Không phải chỉ có nàng, mà có một người đứng ở phía sau cũng đang ngẩn ngơ, đó là từ tâm Chàng có cảm giác như đang lạc vào thế giới không thật, ở đó có cô tiên nữ giữa cung trời ngập đầy nắng mai đầy tiễn chim hót Cô tiên nữ đã làm trái tiên chàng sao xuyến bàn hoàng, một niềm sao xuyến rất thánh thiện như Đức tin hoàn toàn khác với những sao động khi chàng đứng trước Ghi Trâm.